Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kỹ trí của mình Bệ dính Mềm cười lắc đầu khăn giấy dính chocolate Giống như là chuyện giúp cô lau miệng là điều đương nhiên À cảm ơn anh Anh có thể bảo tôi tôi có thể tự lau mà Lắp bắp nói lời cảm ơn Mần của cô lúng túng mà kháng nghị Đúng là muốn chết mà Anh ta có biết hành động đó sẽ khiến cho con gái mặt đập tim hồng Thậm chí là hiểu lầm hay không chứ Nghe thấy cô nói như vậy Tề tiểu khải bỗng dưng ngẩn ra. Đúng nha, rõ ràng là cô có thể tự làm. Vì sao anh lại có cử chỉ thân mật như vậy với cô chứ? Từ trước đến giờ, anh không chủ động đụng vào người khác. Có thể nói là chán ghét, nhưng vì sao đối với cô lại là trường hợp ngoại lệ. Anh không nên có hành động dịu dàng như vậy đối với con gái nha. May mà đối tượng là tôi. Nếu không anh sẽ bị người ta hiểu lầm, là anh đối với người ta có tình ý rồi đó. Thành thật cất lời khuyên bảo, đừng dĩ kỳ nhắc nhở. Chả biết tại sao khi nghe cô nói như vậy, thì Tề Tiểu Khải lại cảm thấy có một chút không vui. Vậy thì vì sao cô lại không hiểu lầm chứ? À, anh muốn tôi hiểu lầm sao? Đằng Dĩ Kỳ há hốc mồm hỏi ngược lại, quái lạ, chuyện gì xảy ra với người này vậy chứ, hình như cô không hiểu lầm anh ta lại không vui. Thật ra thì cô cũng là con gái, với cơ chế thân mật vừa rồi của anh, cô cũng xấu hổ, chẳng qua là ngượng ngùng không dám thừa nhận mà thôi. Không biết phải nói gì. Chính xác mà nói là Tệ Thiệu Khải vẫn chưa hiểu trái tim mình, nên quyết định nói sang chuyện khác. Về thôi. Ừ. Dù sao, lau hết nước sầu, cơm nước cũng no nè, có thể về nhà ngủ vù thật là tốt. Gặt đầu một cái, Tệ Thiệu Khải phất tay, một lát xo phục vụ tính tiền đồng thời đưa tới, còn đưa một chiếc hộp giấy, đựng hai hộp đồ ăn. Dạ thưa ông, đây là đồ ông đã dặn đã. Cười thân thiết, người phục vụ trẻ tuổi cung kính đem túi giấy đưa cho anh. Cảm ơn. Cậu đầu nói lời cảm ơn, Tề Tiểu Khai lấy thẻ vàng từ ví ra đưa cho phục vụ. "Dạ xin chờ một chút, tôi sẽ lập tức quay lại ngay." Cầm lấy thẻ phục vụ, phục vụ rất nhanh đi xuống cà thẻ tính tiền. Chờ phục vụ rời đi, Đường Sĩ Kỳ nhìn thấy túi giấy ở trên bàn thì tò mò hỏi. "Là cái gì vậy?" "Là một chốt điểm tâm sô cô la, sô cô la." Đem một hộp giấy ở bên trong đưa cho cô, Tề Tiểu Khai từ từ nói. "Là món điểm tâm sô cô la sao?" là cho cô sao?" Đặng Dĩ Kỳ lặng đi một chút, rồi sau đó vui vẻ nở ra một nụ cười rực rỡ nãy. "Cảm ơn anh." Không nghĩ sau khi anh ta biết cô thích điểm tâm ăn ngọt sô cô la, lại đặc biệt bảo nhà hàng mang lên cho cô, làm cô vừa được ăn vừa được mang về, thật sự là cảm động muốn chết mà. Khẽ gật đầu đáp lại một tiếng "ừ", chẳng biết tại sao, Tề Tiêu Khải cảm thấy có một chút ngượng ngùng. "Vậy còn cái này là cái gì vậy?" Cô cười rồi tay mở hóa lại túi giấy trong tay anh. "À, cái này ư? Là muốn mang về để hối lộ độc nhãn." Nụ cười đáng yêu, Tề Tiểu Khải đặc biệt cưng chiều vật nuôi của mình, đây chính là một phần thịt bò biết tết cao cấp, độc nhãn chắc chắn sẽ rất thích. "Trời ạ, một con mèo còn được ăn ngon như vậy, chả trách độc nhãn lại mập ra mà không hình dáng hình mèo nữa, thì ra là do anh ta gây ra nha." Đang lúc Đường Dĩ Kỳ cười trộm thì phụ phụ đã quay lại đem thẻ vàng cùng hóa đơn quay lại. Thấy thế thì Tề Thiệu Khải cất thẻ vàng, nhanh chóng ký lên hóa đơn, đứng dậy chuẩn bị cùng cô rời đi. Cảm thấy có người đang chăm chú nhìn mình, theo bản năng anh quay đầu nhìn về phía sau. Là cô ấy. Một đôi mắt trong như nước mùa thu trong chie nhớ rất lâu rồi, không ngờ lại xuất hiện ở trước mặt. Trong ngay mắt nụ cười trên môi của Tề Thiệu Khải biến mất. Hình như chủ nhân của đôi mắt đó cũng không ngờ sẽ gặp được anh. Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu trong thoáng chốc biến sắc. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé ra rồi lại khép lại, hình như vài lần muốn gọi người nào đó, nhưng cuối cùng tất cả thanh âm đều biến mất trong miệng, chỉ có thể im lặng mà nhìn anh. Sao vậy? Đứng ở bên cạnh, đằng giấc khi thấy anh giống như bị niệm chú, đứng im bất động rất lâu thì không khỏi cảm thấy kỳ quái buộc phải hỏi thăm, đồng thời ánh mắt cũng theo hướng tầm mắt của anh mà quét tới. "A, là một cô gái xinh đẹp nha." Mặc dù bản thân cũng là nữ, Nhưng Đừng Dĩ Kỳ vẫn kinh ngạc nhìn thấy cô gái quyến rũ kia, nhịn không được mà hỏi nhỏ: "Anh quen sao? Có muốn ra chào hỏi hay không?" "Không cần đâu." Anh lạnh lùng cắt tiếng, mặt không một chút thay đổi, rồi sau đó lại tự động xắt tay của cô, nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. "Thật sự là không cần ư?" Không nhịn được liên tiếp quay đầu lại, Đừng Dĩ Cầm cảm thấy anh có một chút kỳ lạ, nhưng không biết là lạ ở chỗ nào, chỉ cảm thấy mơ mịt cuối cùng vẫn là bị anh kiên quyết kéo đi. Mà ở bên trong nhà hàng, cặp mắt đẹp kia vẫn nhìn theo bóng sáng của hai người đi xa mà không rời mắt. Đêm đó ở nhà tề Thiệu Khải có một vị khách nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net